Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đây là câu chuyện liên quan đến con gồm, gồm là tên của một cô gái. Chuyện xảy ra lúc này là tôi đã lên Sài Gòn ở trong cái ngôi nhà cũ của tôi lúc còn nhỏ. Thì trong khi ngủ tôi bỗng nghe, có tiếng nói, Úc ơi, ai kiếm kìa? Thế là tôi chạy ra cửa, thì tôi thấy con gồm. Tôi mới hỏi, ủa, gồm, sao mày biết nhà chị ở đây mà đến vậy? Con gồm nó mới nói, trời ơi, em nhớ chị, em kiếm chị muốn chết luôn. Tôi mới nói, mà mày chết rồi mà. Anh Thảo ơi thật lòng mà nói, tôi ghét cái con nhỏ này vô cùng. Hãy để hở cái gì là nó ăn cắp cái nấy, mặc dù mấy món đồ mất đó nó không có lớn lao gì. Khi nghe tôi hỏi và tôi nói, mày chết rồi mà, thì nó mới trả lời, thì em chết rồi, bây giờ em là ma mà. Bây giờ chị không tin phải không? Bây giờ đây em biến rồi chị kêu em đi. Nói xong rồi nó biến mất liền. Tôi liền kêu nó. Gòm ơi! Tự nhiên nó hiện ra trở lại. Rồi nó nói. Thấy chưa? Em nói rồi. Em là ma mà. Rồi nó nói tiếp. Gặp chị rồi em mừng quá. Thôi bây giờ em phải đi đây. Nói xong rồi nó biến mất. Và tôi vẫn ngủ bình yên cho đến sáng. Xin nói về đôi chút. Cô gồm này. Con gồm á, lúc sinh ra nó yếu ớt nên gia đình mới đặt tên nó là gồm. Gồm đây là gọi theo kiểu miền Nam, gọi đớt. Chứ đúng ra nó phải là con ròm. Ròm tức là ốm nhách á. Nhưng mà gọi là gồm, gồm là tại vì Giọng Nam gọi thành ra trại riết thành, tên nó thành con gồm. Phải nói con ròm nó chết tội nghiệp lắm anh Thảo ơi. Chồng nó đi về nhà ăn dỗ bà nội nên để hai mẹ con ở nhà. Lúc chiều chồng về, thì vào nhà tìm không thấy ai, rồi chồng nó mới đi ngã nhà sao. Thì hỡi ơi, lúc đó thấy hai mẹ con chết ở dưới ao cá, con ròm hai tay ôm gọn lấy đứa con. Tôi nghĩ chắc có lẽ cháu bé rớt xuống ao, con ròm thấy vậy nó nhảy xuống ao để vớt con. Nhưng mà con ròm không biết bơi, nên phải chết như thế. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Tôi đã thấy như vậy nhưng mà không có sợ anh Thảo ạ. Và ngôi nhà này tôi vẫn ở cho đến ngày hôm nay. Đây là câu chuyện ma ở trong bệnh viện. Phải nói tôi vốn sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Nhưng mà sau 75 vì cuộc sống khó khăn cho nên ba tôi đã chuyển gia đình về Cần Thơ. Và tôi đã có gia đình nơi ấy. Vào năm 1981 thì tôi làm ở bệnh viện Ô Môn Thiệt tình mà nói tôi không bao giờ thấy ma Tôi là y tá Rồi năm đó có rất nhiều y tá đang thực tập Thì đêm đó tôi trực nội nhi Có một thực tập sinh hỏi tôi Cô trực như vậy cô có thấy ma không? Tôi mới trả lời Không có em Sao vậy? Bộ em thấy ma hả? Nó mới trả lời giả Tôi mới hỏi em thấy ma sao ở đâu? Nó mới nói, dạ, em thấy nó ngóc đầu lên ở cửa sổ, ghê lắm cô ơi. Cái cửa sổ mà nó nói, nơi nó thấy ma đó. Ở nơi đó cái cửa sổ nó có hai cái giường ở hai bên, ngay phía sau là có cánh cửa sổ, còn phía trước là cái bàn để làm việc. Dạ, còn ma, nó ngóc đầu lên cái cửa sổ, mà nhìn nó. Thiệt tình thì tôi không thấy, mà tôi cũng không sợ ma. Rồi cho đến thời gian trôi đi, Cái đêm đó thì bía của tôi thấy bác sĩ Thiên Kim chạy từ đầu ngõ vào phòng trực của tôi và chạy thẳng đến nơi tôi đang ngủ với đứa con gái của tôi. Tại vì ban ngày thì tôi gửi con tôi ở nhà trẻ, còn khi nếu có trực đêm tôi dẫn nó theo. Tôi không có tin tưởng ông xã tôi chăm sóc con nít, cái đó nói thiệt. Thì tôi thấy bác sĩ Thiên Kim khi chạy đến bên giường và ngồi xuống chân mùng của tôi. Thì khi ngồi là ngồi đại xuống à, nó chằn cái mùng như thế này, nó sẽ bị đứt dây. Tôi mới la lên, ê ê ê, ê khéo khéo khéo, chị làm sút dây mùng của em. Khi nói tới đó thì tôi giật mình thức giấc, thì tôi thấy dây mùng cũng vừa sút ra và từ từ rơi xuống. Thực tình tôi không biết là cái gì xảy ra với tôi. Tại sao tôi thấy bác sĩ Thiên Kim chạy đến ngồi xuống làm đứt dây mùng, thì tôi giật mình thức dậy thì dây mùng nó rớt xuống thiệt tôi ngồi dậy buộc dây mùng lại rồi tôi ngủ ngon cho tới sáng như thế đó cuộc sống nó cứ nhịp nhịp nhàng nhàng, cho đến năm tám mươi lăm nghe truyện hot nhất tại đọc truyện